Tôi năm nay 40 tuổi, là một phụ nữ quá lứa lỡ thì. Thực ra tôi cũng khá xinh xắn. Tôi cao mét 1,54, da không trắng nhưng khỏe căng. Chuyện của tôi thì chắc giả lắm, nhất là tình duyên. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, nhưng cha tôi mất, mẹ tôi đã tôi gửi về bà ngoại ở Đồng Nai. Mẹ đi lấy chồng Đài Loan. Tôi ở cùng bà ngoại từ năm 13 đến khi tôi gặp mối tình đầu. Anh khi ấy là trai Sài Gòn theo bạn về Đồng Nai chơi. Từ lúc đó đạp xe đi làm về Tôi làm công nhân may Anh cùng các bạn chạy xe máy Và vào xe của tôi Cuộc va chạm đã để chúng tôi lại gần bên nhau Thời ấy của tôi Không có điện thoại liên lạc như bây giờ Tháng nào anh cũng xuống đồng nai Để gặp tôi Còn lại chúng tôi viết thư cho nhau Những lá thư tay ngày càng nhiều Và tần suất gặp nhau cũng tăng lên Chúng tôi cùng nhau vẽ ra một viễn cảnh Tương lai tươi đẹp Anh nói làm công nhân may vất vả Lại không có cách nghề cố định Không có lương hiu nữa Nên khuyên tôi đi học lấy một cái nghề Học tại trước cũng được Tôi cũng nghe lời anh xin đi học trung cấp mầm non Vì không muốn bà ngoại lo lắng Nên tôi xin đi làm thêm tối ngày Để kiếm tiền vừa học vừa sinh hoạt Năm thứ hai trung cấp Anh thường xuyên qua phòng trọ tôi ăn cơm Và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua giới hạn Lúc đầu tôi cũng hoàng mang lắm Nhưng bụng bảo giả Thôi kể Dẫu sao chúng tôi cũng xác định đến với nhau Thì chuyện này cũng sớm hay muộn mà thôi Anh thì luôn miệng nói yêu thương chăm sóc tôi Một lần tôi bị trễ Mãi không đến tháng Người tôi lại mệt mỏi Bụng lao lâm dâm và nôn ói Tôi đình ninh là có bầu Bởi vì tôi thèm chua Ăn có dấu hiệu to lên Bụng có dấu hiệu to lên Tôi cũng ngu ngốc không đi khám Mà chỉ dựa vào dấu hiệu mang thai Và chậm kinh đã tuyên bố với anh Là mình có thai Đang nghe tin xong thì không vui vẻ gì Nhưng do tôi nói nhiều Anh bảo sẽ tìm cơ hội để thư chuyện với bà mẹ Nửa tháng sau tôi càng mệt mỏi hơn Ngực căng tức và thèm ăn chua Lúc ấy tôi ăn khí Thậm chí là thèm nước chanh Tôi bốc chanh ăn một cách ngon lành Không cần chấm muối Anh thấy vậy không đinh ninh là tôi có bảo thật Nhưng mà tuyệt nhiên không ngắc đến chuyện sẽ thư với bà mẹ chuyện cưới tôi Tôi buồn bã nên là tối đi lang thang Tôi bất ngờ gặp anh tay trọng tay với một cô gái khác Tôi lao đến mắng anh và cô gái kia Anh xỉ nhục tôi trước mặt cô ấy Anh tát tôi rồi chữa thầm tệ Tôi lấy cái thai trong bụng ra nói với anh Để mong muốn níu kéo anh Nhưng mặc nhiên anh cười rồi nói Ai dám chắc cái thai trong bụng là của anh Anh bảo tôi dễ dãi ngủ với anh Thì sẵn sàng ngủ với những thằng khác Mọi tương lai trong tôi phút chốc sụp đổ Người đàn ông tôi yêu thương bấy lâu nay Bỗng biến thành một tên sở khanh điều giả Tôi lang thang về Mà muốn chầm mình xuống dòng sông cho đỡ nhục Tôi nghĩ đến bà ngoại Tôi thương xót bà và thương xót cho thân mình Tôi không dám kể chuyện với ai vì nhục nhá Nên tự mình đến viện tính bỏ cái thai đi Tôi chăn trở mãi Cuối cùng tôi quyết định sinh con Và đưa con một mình Lúc ấy là gần tết Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp Tôi cố gắng đi học kiếm lấy cái bằng Để sau này đi làm Thời gian còn lại tôi lao vào làm thêm Tôi cần kiếm thật nhiều tiền để có thể sinh con Và lo cho con những tháng đầu đời Khi tôi chưa thể đi làm Tết đó tôi về quê ăn tết với bà ngoại mấy ngày Rồi lấy cớ là đi ngay Và nói là thời gian sau bận học và thi cử sẽ không phải thăm bà Qua tết tôi mới dám đi siêu âm lần đầu tiên Bụng của tôi chỉ hơi căng liền một chút Chứ không to như những bà bầu khác Tôi vào viện siêu âm bác sĩ nói là tôi không hề mang thai Nghe tin lúc ấy tôi sốc lắm, tôi thậm chí chậm kinh 3 tháng Tôi cũng có cảm giác là thèm chua, nôn ói và bụng to lên Bác sĩ nói là tôi suy nghĩ nhiều quá nên là bị mang thai giả Nghĩa là cơ thể của tôi không thực sự có thai Đó là do tôi tưởng tượng ra nội tiết cũng thay đổi Nên là mới có các triệu chứng của người mang thai Từ lúc ấy giả khóc dở cười Cũng chẳng là nên vui hay là buồn nữa Tuy nhiên sau lần vấp ngã đầu đời tôi thấy sợ là nông Nó như bóng mà đèn tối lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh Khiến tôi không mở lòng ra với ai cả Năm đó tôi mới 22 tuổi Sau khi tốt nghiệp Tôi xin làm bảo mẫu cho một trường mầm non gần nhà ngoài Hai bà cháu lại quấn quyết sống với nhau Hàng xóm láng giềng cũng làm mai mối cho tôi nhiều đám lắm Nhưng mà tôi lại không mở lòng ra được Năm 28 tuổi Tôi bị liệt vào danh sách ế của xã Tôi cũng chẳng buồn bận tâm Bởi thực sự tôi bị tự ti về cơ thể nhơ nhúc của mình Lại càng không có lòng tin vào người đàn ông nào nữa Tôi xác định ở vậy chăm bà ngoại cho đến cuối đời Sự tính là vậy Nhưng mà cuối cùng là có chuyện xảy ra Làm xoay chuyển cuộc đời của tôi Năm đó tôi bước sang tuổi 36 Ngoại tôi cũng đã gần 90 sức cũng đã yếu mà lại bị đáng trí Ngoại toàn nhớ những chuyện thời còn trẻ Nhất là ngoại toàn gọi tôi là cây mến Là mẹ của tôi Sau khi mẹ đi lấy chồng đại Lập Cũng mất thông tin 23 năm liền tôi chưa khi nào nhận được một tin gì của mẹ hết Bà tôi cứ đinh ninh rằng mẹ tôi còn nhỏ đi học nên bà phải đi đón Một lần bà đi ra đường bị lạc, không thể nhớ đường về nhà Tôi phải thêu vào áo của bà tên và số điện thoại của tôi Để lỡ bà đi lạc đường thì cũng có người gọi cho tôi Đây là tuy phòng bà không gặp người quen Chứ cả làng tôi ai cũng biết đến bà Nếu mà gặp là họ cho bà tôi về Có lần họ chờ thằng bà về trường giao cho tôi nữa Nhà tôi chỉ có hai bà cháu, không có họ hàng thân thích. Do bà bỏ làng quê lăng mạn vào đây từ hồi kháng chiến. Nhà nội tôi thì cũng bỏ rơi tôi từ cái khi cha tôi mất. Tôi cũng chẳng muốn liên hệ với họ. Bởi khi còn nhỏ, tôi sợ nhất là về bên nội. Ông bà chửi rủa rồi đánh tôi. Có lần bà lấy roi mây quất lạt linh linh lên mông vì cái tội lỡ ăn thêm miếng thịt bà để dành cho ông. Tuổi thơ của tôi lớn lên với bài chửi và trận đòn roi vô cứ của ông bà nội. Cuộc đời tôi sáng hơn mẹ tôi đưa về bên nhà ngoại Hôm đó là chủ nhật Trường tôi họp khẩn với có thông báo thanh tra Tôi cũng dặn dò bà ở nhà Rồi khóa cổng cẩn thận mới đi làm Ngoại tôi già 90 tuổi Nhưng mà sức cũng dẻo dài lắm Ngoại vẫn còn trèo tường vượt cổng đi là chuyện thường Chiều tôi về nhưng mà không thấy ngoại Tôi lao đi khắp nơi tìm Hàng xóm không ai thấy ngoại tôi Chiều đó tôi suy nghĩ để đi tìm bà Đến tối tôi vẫn không tìm thấy ngoại tôi hoang mang lo sợ lắm thì có một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến tôi nghe máy ngay vì đoán có người tìm thấy ngoại đi lạc ở ngoài đường nên gọi điện cho tôi quả nhiên đúng như dự đoán anh ta gọi anh ta nói là gặp bà tôi đi ngoài đường có điều bà sang đường bị quật xe chúng đang ở trong viện đồng nai tôi lao khỏi nhà đến bệnh viện đến nơi bà đã được đưa ra ngoài bà bị chảy xước bên ngoài chứ không ảnh hưởng đến gân cốt anh nói là thấy bà té nên đưa vào trong viện kiểm tra Vì người già xương cốt yếu dễ gãy Nên làm vậy cho yên tâm Cũng vì thế mà tôi quen anh Thật là trùng hợp Anh là thông gia với hàng xóm nhà tôi Con gái anh năm nay 23 tuổi Về làm dâu xóm tôi vài ngày Hôm đám cưới tôi đi dậy Nên không tới nhà gái rất dâu Nên không biết anh Từ sau cuộc gặp gỡ ấy Thì thoảng anh ghé thăm con gái Lại lấy cớ sang nhà hỏi thăm bà ngoại tôi Bà cũng quý anh lắm Xóm tôi cứ vuôn cho anh và tôi Nghe con gái anh kể Thì anh gả chống nuôi con Vợ anh qua đời cách đây 5 năm Mọi người vun vào mà quả thực tôi không có niềm tin với đàn ông Nên không muốn tiến tới với anh Hơn nữa khi ấy tôi còn vướng bà ngoại già Lại đáng chí nên là cũng từ chối Anh là một người đàn ông hiền lành và chu đáo Nhìn cách ăn chăm sóc cho bà tôi hôm ở viện Hay cách anh hỏi han con gái Con rể là tôi đoán được phần nào tính cách của anh Một năm sau bà ngoại tôi lâm bệnh nằm viện theo dõi Anh giống như người nhà vẫn đến chăm sóc cho bà Anh nói tôi không chấp nhận anh Thì anh coi bà như bà ngoại của mình Tôi thấy buồn cười Bởi anh thực ra kém mẹ tôi 7 tuổi mà thôi Tôi kém anh 13 tuổi Con gái của anh kém tôi 13 tuổi Con gái anh lúc đầu gọi tôi bằng chị theo chồng Tôi lại gọi anh bằng anh Sau này lấy bố quan tâm tới tôi Thì con gái anh đổi sang gọi tôi là cô Từ nhà anh sang nhà tôi cũng hơn chục cây số Anh là một chủ cửa hàng sắt thép và liệu xây dựng Nhìn anh khi ấy 50 nhưng mà ra ngoài đường chỉ đoán là tầm 44-45 là cổng bởi vì anh khá phong độ và bệnh trai hàng ngày anh lấy cớ sang thăm con gái bảo bí rồi lại tiện thể mang thêm đồ ăn cho bà cháu tôi. Tôi từ chối anh thì anh lại bảo coi bà như bà ngoại đây là anh cho bà chứ không phải cho tôi. Cảnh trai quá gặp gái lỡ thế nên mọi người lại càng vun vào thậm chí chính con gái của anh cũng vun vào cho tôi và anh. Dần dần tôi xóa bỏ được cái bóng đen Mang tin người yêu cũ để mở lòng với ảnh Có điều tôi băn khoăn nhất Chính là bà ngoại tôi giả yếu bệnh tật Nên gói ghém lại chút tình cảm ấy chôn chặt xuống đáy lòng Giá tiết năm ấy Nhà tôi có chuyện khá bất ngờ Khi mẹ của tôi lấy chồng Đài Loan bất chợt trở về Mẹ tới lúc ấy ngoài 50 Nhưng khá trẻ và rất modern Mà dẫn thêm một cậu con trai về Nói rằng em của tôi Theo như mẹ kể Thì sang bên đấy mẹ bị gia đình nhà chồng đánh đập bạc đãi lắm Mẹ trốn đi bị bắt Treo chân lên nhà mà đánh mày thay mẹ giả vờ yên phận Phục vụ nhà chồng Rồi tìm cơ hội mọi người sơ hở để trốn đi Mẹ lang thang trốn chạy Thì bị nhà chồng đuổi bắt Mẹ hoảng quá lao vào xe ô tô Nhà chồng mẹ thấy vậy thì bỏ chạy hết Mẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu Sau này mẹ chồng hiện tại làm thủ tục thai hôn Có điều do ảnh hưởng của vụ tai nạn Nên mẹ mất đi khoảng ký ức trước đây Nên không còn nhớ gì về bà và tôi nữa Mẹ vừa kể vừa khóc làm tôi cũng khóc theo Cả nhà ôm nhau mừng mừng tuổi tội Mẹ nói chồng mẹ rất khó tính Tuy không giàu có nhưng lại rất tình cảm Chính ông đã tìm thầy thuốc chữa bệnh mất trí cho mẹ Và tìm thông tin cho mẹ về Việt Nam Hiện tại mẹ đã hồi phục trí nhớ Nên ông mới cho mẹ và em tôi trở về Việt Nam thăm bà và tôi Mẹ không nói là hy vọng gặp lại được mọi người như vậy Sau đó mẹ đón bà đi sang bên kia trước bệnh Vì mẹ nói bên ấy y học phát triển hơn Việt Nam Và mẹ có cơ hội báo hiếu cho bà Mẹ cũng nói làm thủ tục đón tôi đi Nhưng mà tôi từ chối Không hiểu sao trong tim tôi lúc ấy Hình ảnh của mẹ tôi mở nhạt lắm Không sâu sắc đến mức muốn ở bên mẹ Tôi chỉ là muốn ở bên bà ngoại mà thôi Tôi ở lại ngôi nhà của ngoại Mẹ tôi sắm đồ rồi sửa chữa lại căn nhà khá đẹp và hiện đại Tôi vẫn hàng ngày đi dậy Thì thoảng mẹ gọi điện về rồi hỏi thăm tôi Mẹ cũng gọi video để tôi nói chuyện với bà ngoại Bà sang bên ấy khỏe hơn Sẽ hồng hào hơn ở nhà rất nhiều Bà luôn miệng gọi tôi là chị Mến Bà còn bảo Chị Mến, ở đây có chị Mến khác yêu quý tôi lắm Nhưng mà tôi suốt ngày chị ở trong nhà không được ra ngoài Chị Mến giờ đi làm chứ không còn đi học nữa rồi Rồi có lần bà còn đưa cả miếng bánh trước màn hình TV Để đút cho tôi ăn Nhìn bà mà tôi vui đến rơi cả nước mắt Mẹ tôi động viên tôi lấy chồng Mẹ tôi thậm chí còn nhờ người làm mai mối cho tôi mấy đám ở bên ấy Nhưng mà tôi không đồng ý Mẹ lại vun vào cho tôi với anh Vì mẹ bảo là chỉ cần lấy người đàn ông chu đáo Sống có tình người là sẽ hạnh phúc hè năm đó tôi nhận lời làm vợ của anh Làm bà chủ tiệm vật liệu xây dựng Mà không biết rằng cuộc sống kinh hoàng Đang chờ đợi tựa ở đó Sau khi nhận lời anh Tôi mới dám bước chân về thăm nhà anh cho biết nhà biết cửa Nhà anh khá là kiên cố Là nhà một trệt một lầu Ngang 10 mét mặt đường Phía trước bày bán nguyên vật liệu xây dựng Phía sau làm nhà ở Tôi không hiểu sao vào trong nhà mà cứ cảm giác âm u Hơi lạnh mặc dù thời tiết bên ngoài Đang là 36 độ Anh bảo tôi ngồi xuống ghế Anh lấy cho tôi một ly nước mát Cửa hàng có hai nhân viên khác Và thêm một cô giúp việc nhà Lúc đang ngồi thì anh có khách mua hàng Nên tôi một mình chạy đi thăm quan nhà anh Nhà khá rộng và thoáng Tôi ngó dưới bếp thì cô giúp việc đang chuẩn bị cơm chiều Tôi nói chuyện với cô mấy câu xã giao rồi đi ra phòng khách Cô bảo tôi cứ ngồi chờ đợi cậu Thuấn tên của anh Tôi không ngồi han nữa mà ngồi cầm ly nước tính uống Có điều ngạc nhiên là ly nước ấy nó chuyển động xoay trọn Tôi ngạc nhiên lắm căng mắt ra nhìn Thì thấy hình ảnh một đôi mắt ở trong ly nước Tôi sợ hãi hét lên ném ly nước ra ngoài Cô giúp việc và anh chạy vội tới hỏi là có việc gì mà sợ hãi thế Tôi lắp bắp không nói được thành lời Mãi sau chiến tĩnh tôi bảo là trong ly nước có cái gì đó Tôi sợ nên mới giật mình hét toán lên làm cho mọi người giật mình theo Anh trên an tôi bảo là chắc do đi đường xa lại nắng nên là tôi bị hoa mắt Tôi cũng nghĩ chắc do mình mệt mỏi kèm theo nắng nên là tôi hoa mắt nhìn Cô giúp việc dọn đóng miếng vỡ rồi rót cho tôi một ly nước khác Tôi thấy mặt mũi xa xẩm nên vào trong toilet rửa mặt Lúc ngẩng mặt lên nhìn lít qua gương tôi thấy khuôn mặt của mình xanh lét Tôi lấy tay vốc nước vã lên mặt rồi nhanh chóng bước ra mà không thèm nhìn lại Vừa quay người ra tôi sực nhớ ra một điều rằng tôi đang búi tóc cao Nhưng mà khuôn mặt lúc ấy có phải xoan so nước vào mắt mà tôi nhìn nhầm không Nhưng mà tôi khẳng định khuôn mặt tóc dài xoã ngang vai Tôi thẳng thốt quay lại nhìn thì thấy anh bước vào ngay bên cạnh tôi hỏi xem có đỡ hoa mắt chưa Tôi thấy hình anh và tôi trinh gương không phải là khuôn mặt xoã tóc như lúc nãy Tôi lắc đầu xóa đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn Và thoáng qua ở trong đầu Anh đi xem ngày và bảo tháng 8 tốt Ngày thì cưới Tôi thấy anh cũng vội nhưng mà cũng kể Tôi thì đơn giản lắm Có một thân nên quyết cùng dễ Tôi bảo anh bạn Bạc Vích Nhi là con gái của anh Thì anh bảo là con bé ủng hộ nhiệt tình Tôi gọi điền báo tin cho mẹ là cưới tháng 8 Mẹ cũng đưa bà dượng và em trai tôi về Mẹ bảo là do xa xôi đi lại bất tiện nên gói gọn vào Chỉ cần giảm ngó xong ngày hỏi và cưới làm chung Chúng tôi cũng nhất trí với mẹ Anh đưa tôi đi sắm trang sức và một cặp nhẫn cưới Những thứ khác anh có đầy đủ nên chỉ sắm riêng cho tôi Mẹ tôi cũng về mang cho tôi một bộ trang sức từ Đài Loan làm của hội môn Anh nói đặt áo cưới nhưng mà tôi nói là tốn kém Tôi cũng già rồi nên là không cần Hôm đi sắm nhẫn cưới về tối đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ Có một người phụ nữ tôi nhìn rõ mặt đòi cướp lấy cặp nhẫn của tôi Tôi giật tay lại thì chị ta lao tới Tôi cố giữ lấy và đẩy tay chị ta ra Thì bất chợt chị cười vang Chị ấy nói là Cái này không thuộc về mày Thì mãi mãi không thuộc về mày Tôi thấy vậy thì càng khư khư giữ lấy Chị ta lấy hai tay bám chặt lấy tay tôi Tôi đẩy chị ta ngã Mẫu nhìn máu trào ra linh láng Rất nhiều máu từ người chị ta trào ra Làm tôi thích sợ hãi Tôi kêu cứu Càng kêu thì chị ta càng cười tợn Tôi co chân cuống cuốn, cuốn chạy Chạy mãi chạy mãi mà không có ai giúp tôi cả Tôi giật mình tỉnh dậy thì sợ hãi vô cùng Tôi thấy người ta bảo là nhìn thấy máu là điểm gờ Cả ngày hôm ấy tôi như người trên mây Làm việc cũng không tập trung Chiều làm với tôi còn bị té xe do thắng gấp Để tránh con mèo băng qua đường Tôi không muốn nói cho anh biết chuyện đó Tôi vừa về đến đầu ngõ Thì con bé Nhi phát hiện ra ngay Vì xe tôi bị vỡ yếm trái Nhi gọi cho anh và tối đó anh lại chạy sang chỗ tôi Tay chân tôi bị chảy chảy máu Tôi đến cương lên và đau nhất Mấy ngày sau tôi xin nghỉ để làm vết thương mau lạnh Anh đều đặn sang chăm sóc cho tôi Có anh ở bên Tôi không mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nữa Nhưng lại có cảm giác bất an Mặc dù tôi không biết nó là cái gì Nhưng mà tâm trạng tôi vẫn thấy rất lo lắng nửa tháng kể từ ngày tôi bị ngã xe Thì mẹ tôi cũng đưa bà về cùng tôi Mẹ nói cả nhà ở lại cả tháng Rồi trả tôi lấy chồng Mẹ mới đưa bà về bên đấy Tôi gặp bà mừng lắm Quên hết mọi lo lắng ở trong đầu Mẹ cũng dặn dò tôi nhiều thứ Trong mắt mẹ tôi chắc vẫn là cô bé 13 tuổi năm nào Nhưng mà lần này tôi lại thấy ấm áp lạ thường Đúng là tình mẫu tử Ngày anh và người nhà mang cháu cong sang nói chuyện Tôi cũng giảng rỡ và vui mừng lắm Bởi lúc này tôi thấy hạnh phúc thực sự Chứ không phải là vỏ bọc của tôi cố tạo ra Và một sự việc bất ngờ xảy ra Là tên người yêu cũ khốn nạn của tôi tự dưng mỏ tôi phá đám Sự việc đã trải qua 16 năm trời Không hiểu sao hắn lại âm hồn bất tán đến thế Hắn lèo nhào đến nhà tôi đòi con Tôi thực sự thấy Phi Lý hết sức Sau khi chia tay hắn biết còn không lấy chồng Cũng mấy lần hắn tới à ơi gợi chuyện cũ Hắn nói vợ chồng hắn không hạnh phúc Nên là ly hôn Và hắn muốn quay lại Nhưng tôi vừa câm vừa điếc không đáp lại Hắn nghe ngóng được thông tin từ bạn hắn Là người trước đi cùng và xe và tôi ngày trước Có lẽ hắn là ăn không được muốn đạp đổ. Ngày vui của tôi hắn quay trở lại phá vỡ Tuy nhiên anh lại đúng là người hùng. Vì cứu tinh của tôi bây giờ Anh không nói nhiều Chỉ thằng từng nói một câu Ta cho mày tự quyết định Một là xin lỗi vợ tao rồi cút Hai là xin lỗi vợ tao Rồi xe cứu thương đến chở mày đi Lúc này tôi xin phép gọi Người yêu cũ là thằng Thằng đó nó nhởn như lên thách thức Nó bảo là thách anh làm gì nó Nó làm anh tán ra bại sản Hơn nữa nó cho tôi nhục nhã Không ngẩn đầu lên được mà sống tiếp Tôi nói với nó rằng là tôi không hề có thai Muốn đòi con Thì tôi mấy con ở phòng karaoke mà đòi Tại tôi biết sau này nó lăng nhăng Bỏ biết bao nhiêu đứa làm quán karaoke Nó lè nhà chửi tôi Nói tôi là đồ nó dùng thừa đổ đi Anh còn nhạt về Anh túm lấy và đánh nó Tôi chẳng thể hiểu tại sao ngày xưa tôi lại yêu một thằng khốn nạn như vậy Không may xảy ra sự việc có thai giả Nên tôi mới thoát khỏi cái thằng khốn đó Thằng đó đẹp mã nhưng mà yếu ớt Bị anh đánh cho không kịp mở miệng mà nói Mẹ tôi còn bị hẳn trọng nước rửa rau mặt tạt vào mặt nó Mẹ tôi liền bảo Mày bắt nạt con gái tao Tao chưa tìm mày hỏi tội Giờ mày còn tự dẫn sắp đến đây Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lệ độ Hàng xóm chạy sang xem Ai cũng không dám vào can Phải gọi công an xã đến can thiệp Chúng tôi bị gọi lên làm bản tường trình Sau đó giải quyết tình cảm Tại chỗ bên nào cũng có lỗi Vậy là ngày giảm ngõ của tôi bị phá nát ra như vậy Sau đó tôi cũng thấy tưởng ti Mặc cảm khi đứng trước anh Anh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi cũng an ủi rằng Anh không biết em trải qua quá khứ đau buồn thế nào Hãy để anh bù đắp lại những đau khổ mất mát cho em Còn thằng đó em không cần bận tâm Nó không đáng để cho em phải suy nghĩ Tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều khi gặp được anh Ngày kỳ hỏi cũng đã đến Chúng tôi ăn hỏi chiều hôm trước và hôm sau dẫn dâu luôn cho gọn Đám hỏi diễn ra xuân xẻ Từ đó tôi ngủ khá muộn với bạn bè đồng nghiệp sang chia vui Mãi sau mẹ tôi phải nhắc tôi đi ngủ một chút Để lấy sức sáng hôm sau còn dậy sớm trang điểm cô dâu. Tôi đi nằm nhưng vừa nằm ngủ Lại mơ một giấc mơ kinh hoàng Tôi nằm mơ thì chiếc váy cưới của tôi là một người khác đang mặc Cô ta cười ghê rợn lắm rồi bảo tôi rằng Ta đã nói cái gì không thuộc về mày Thì mãi mãi không thuộc về mày Tôi đứng chiếc chân nhìn cô ta Và máu trào ra thâm đẫm chiếc váy cưới Chiếc váy trắng nhộm thành màu đỏ của máu Tôi hoảng sợ là hét Mẹ tôi lai tôi dậy Tôi sợ hãi kể lại câu chuyện cho mẹ nghe Mẹ bảo tôi quá suy nghĩ lo lắng cho đám cưới Cho nên mới bị ám ảnh Mẹ bảo tôi cứ yên tâm mà đi ngủ Rằng không có chuyện gì xảy ra cả Tôi nhắm mắt lại ngủ Nhưng mà câu nói kia cứ văng vọng mãi trong đầu Làm cho tôi không thể nào có thể ngủ ngon giấc. Lúc mơ màng tôi thấy cô ta lại đến Cô ta đưa cho tôi một cái dây chuyển đính đá lấp lánh Rồi bảo là quả mừng đám cưới tôi Rồi cười thè thé Cô ta còn bảo Tôi chỉ làm kẻ hầu không hơn không kém Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị thợ trang điểm cô dâu tới trang điểm cho tôi Kịp dở nhà trai dẫn dâu Sau khi trang điểm xong tôi thấy mặt mình lung linh Mặc dù gần 40 tuổi Nhưng người tôi nhỏ nhắn nên cũng trẻ lâu Bà còn ôm lấy tôi rồi bảo chỉ mến đẹp lắm Lúc thầy váy cưới xong Bé thở trang điểm lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền Mỹ ký đeo lên cổ cho tôi Tôi nhìn sợi dây giả của cô bé Mà hoàng hốt dẫn ra khỏi cổ của mình Mà hét lên Bởi đó chính là sợi dây mà tôi thấy trong giấc mơ đêm qua Mọi người chạy sang hỏi là có chuyện gì Mà cô dâu hét lên như vậy Tôi chỉ lắp bắp chỉ sợi dây đeo cổ mà nói rằng Tại tại sao lại lấy cái đó mà đeo cho tôi Bé thở sang điểm đúng túng Dạ là hàng mới của cửa hàng Mới nhập hôm qua nên là hôm nay cho chị dùng luôn Cùng với bộ váy cưới Tôi hét lên rồi nói Phút đi ngay cầm ra khỏi nhà tôi tôi không dùng cái đó Mẹ tôi vội vàng mà tù lấy bộ trang sức bà cầm về Lấy sợi dây chuyển khác đeo lên cổ cho tôi Mẹ bảo với nhân viên trang điểm Chị ấy không thích dùng hàng giả Thì dùng trang sức thật Nhà cô có rồi cho một cất cái đó đi Bác thợ trang điểm sợ sệt Nhặt lấy sợi dây mỹ ký rồi cất vào trong hộp Tôi vẫn còn hoang mang lắm Người tôi run lên Mẹ ôm lấy tôi rồi nói Cô dâu thì không nên tức giận Như thế sẽ không may mắn Có mẹ chấn an là tôi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều Tôi thì, thì thầm kể cho mẹ nghe giấc mơ về sự di chuyển đó Mẹ chỉ cười và bảo là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi Rằng thi thoảng mẹ cũng hay mơ giấc mơ báo trước giống như vậy Tôi cũng an tâm hơn phần nào Đồng nghiệp súng lại trò chuyện với tôi Làm tôi vui vẻ quên đi kích căng thẳng và lo âu lúc bấy giờ Anh hẹn tôi là 8 giờ sẽ sang đón dâu Và 9 giờ kém sẽ lên đường để về nhà trai Rồi ra nhà hàng đãi tiệc khách Lúc ấy gần 8 giờ tôi không thấy anh gọi điện Nên là suốt ruột lên máy gọi cho anh tôi gọi ba cuộc không thể ăn bắt máy làm tôi lo lắng đến cuộc thứ tư thì là thuê bao không liên lạc được lúc đó tôi lại càng hoảng dạ mọi người nói là khả năng điện thoại anh hết pin vậy nhưng tôi không an tâm hơn bởi anh là người chu đáo đáng lẽ ra anh phải luôn gọi đến cho tôi thông báo tình hình nhưng mà từ sáng đến giờ anh chưa gọi cho tôi cuộc nào cả tôi bắt đầu ngóng ra cửa từng cuộc gọi đi mà âm thanh nhận lại đều thông báo của tổng đài tôi gọi cho Nhi hỏi xem Đoàn đi đến đâu rồi Nhi nghe máy bảo bố đã đi lâu rồi mà Nhi ở nhà đón khách chứ không theo đoàn đi đón Chứ không theo đoàn đi đón dâu Tôi lại càng nôn nóng Tôi nghĩ đến giấc mơ và cô gái kia bất xác dùng mình Hơn 8 giờ vẫn chưa thấy thông tin gì của anh Tôi gọi lại cho Nhi Nhà Nhi hỏi đoàn xem đến đâu rồi Để nhà gái còn chuẩn bị Nhi vâng giả rồi đắt máy Lúc sau Nhi gọi lại báo rằng Đoàn đón dâu bị gặp sự cố Xe bông bị thủng lốp nên là hơi chậm Tôi thấy mắc cười thật Cái xe bông không sớm không muộn lại thùng lốp đúng cái ngày đón dâu Tận 8 rưỡi tôi mới thấy mọi người hô bên ngoài ngõ Là nhà trai tới rồi mới thở vào nhẹ nhóm Đám cưới vẫn diễn ra xuân sẻ mặc dù trễ hơn 1 giờ Tôi trách anh sao không nghe điện thoại Anh bảo tối qua mấy người bạn tụ tập anh vui uống vài chén Bình thường tiểu lệnh của anh khá Nhưng mà không hiểu sao tối qua say Ngủ không biết trời đất gì Sáng nay còn dậy trễ Điện thoại thì tìm không thích đâu Chắc là hết pin sau khi về nhà làm lễ thì cả đoàn ra nhà hàng ăn tiệc Có điều lúc thắp hương ra tiên Tôi lại cứ có cảm giác đôi mắt nào đó Trên những dị ảnh đang lượm tôi Tuy nhiên có anh bên cạnh Nên là tôi cũng không thể hoang mang lo lắng gì trước trở về nhà mọi người vẫn tụ tập Ở nhà chúng tôi Để ăn uống bữa tối rồi anh về nhà nấy Cả cái nhà to bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ Anh phụ tôi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ Rồi đi nghỉ Vì cô giúp việc chỉ làm ban ngày Tôi tắm trước nên là vào trong phòng nằm trước phòng tôi trang trí gam màu vàng đồng nhạt tất cả là do bé nhi sắm sửa và trang trí nằm trên giường tôi nhìn thấy đôi uyên ương bé mà nhi cho người dán lên tôi thấy con bé quả nhiên còn nhỏ mà rất tinh tế cảm giác cả ngày mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái thật dễ chịu cha con lẽ cũng mệt mỏi căng thẳng cả mấy ngày liền nên tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh đang mơ màng tôi thấy anh nằm bên cạnh tôi không mở mắt ra nhưng đoán vậy anh vừa tắm xong nên người vẫn mang theo hơi nước lạnh tôi cứ nhắm mắt nằm im anh cũng nằm im một lúc sau đèn trong phòng bật sáng tôi nhắm mắt nhìn thấy anh cười hiền sao em tắt điện sớm thế anh bảo cho anh cứ mà tôi thắc mắc ơ là anh tắt đèn mà em có tắt đâu anh liền đáp lại anh đi tắm bây giờ mới vào phòng cứ mà tôi mấy giờ mới giật mình thực sự là tôi không tắt đèn tôi nằm trên giường còn ngắm phòng trang trí lại đối uyên ương cứ mà công tắc đèn ở ngoài cửa phòng tôi không thể nào vừa ngủ với đi tắt đèn được Tôi bất giác nhìn sang bên cạnh Rõ ràng lúc nãy là có người nằm bên cạnh tôi Tôi hỏi lại Giờ anh mới vào phòng à Lúc nãy em tưởng là anh vào trong phòng nằm cạnh em rồi chứ Anh đến bên cạnh tôi chắc là bảo tôi nằm mơ Anh chiều tôi hay tại chồng tắm lâu quá Nên là vợ nhớ mới tưởng tượng ra như vậy Tôi bị anh chọc cười nên mau chóng quên đi thắc mắc đang loạn quẩn trong đầu Anh hỏi tôi có mệt không Tôi chỉ gật đầu mà không đáp Anh bảo còn cả cuộc đời ở bên nhau Nên lùi tân hôn sang ngày mai Hôm nay anh muốn ôm tôi ngủ Tôi gật đầu đồng ý Nửa đêm tôi không biết chính xác là mấy giờ Nhưng người tôi bỗng lạnh toát, Chân tay tôi run lên mặt mặt Tôi nghĩ chắc là do anh bật máy lạnh Nhiệt độ quá thấp nên tôi không quen Tôi đưa tay lên gối mò tìm remote Thì chạm trúng ngay cái gì đó lạnh lạnh ướt ướt Tôi chụp lấy cái điện thoại soi Thì mắt tôi hoa lên Vì trên đầu giường toàn là máu Máu đỏ thấm ướt hết xuống ở ga Tôi hát lên Máu sao lại nhiều máu thế này Tôi sợ hãi đến đổ ngã cả xuống đất Miệng la hét làm anh giật mình thức giấc Anh lao xuống ôm lấy tôi hỏi rộn rập Em có chuyện gì Máu ở đâu vậy Tôi lắp bắp nói Trên giường máu tại sao lại nhiều như vậy Anh với tay bật điện rồi ôm lấy tôi Em bình tĩnh máu ở đâu Em nhìn thấy máu ở đâu Ở trên giường nhiều máu lắm Máu đỏ thấm xuống ga và gối Em bình tĩnh đi chắc là do em nằm mơ Trên giường làm gì có máu Em nhìn lại đi Tôi ôm mặt khóc nức lên Không máu nhiều lắm là máu Em mau nhìn lại đi Không có máu là thật Anh không gạt em đâu Tôi không dám nhìn lên trên giường Anh ôm lấy tôi rồi vỗ về Chắc là em nằm mơ thôi em nhìn lại đi Không hề có máu Tôi bỏ tay quay lại nhìn về phía đầu giường Là thật tất cả vẫn là màu vàng nhạt Của bộ gà gối Tôi giữ mắt thêm một lần nữa mà quả thật không hề có máu Vậy thứ tôi nhìn thấy khi nãy là gì Quả thật rõ ràng là máu Tôi nhìn điện thoại ánh sáng mà Nhưng không thể tôi thấy mức Tôi không thể phân biệt nổi màu sắc của ga giường Với màu đỏ của máu Tôi gây lại nói với anh Rõ ràng là em nhìn thấy máu Là em ngủ bị lạnh Nên mới tính lấy cái rạp mốt để tăng nhiệt độ máy lạnh Em sợ tới lên đầu giường thì thấy bị ướt Em mới lấy điện thoại soi Thực ra là em đã sợ vào máu mà là máu không hiểu sao bây giờ lại không có gì Chắc là em ngủ mơ thôi Làm gì có máu Em nhìn thấy đó rồi Em lạnh hả Anh mở máy lạnh 27 độ mà Anh vậy anh tăng nhiệt độ lên nữa nhé Tôi gật đầu nhìn quanh phòng mà khiếp sợ Cái cảm giác ướn lạnh vẫn chưa dứt Nên tôi bảo anh để điện ngủ Anh cười nhưng mà chiều ít thôi Từ đó tới sáng mặc dù rất mệt Nhưng tôi không thể nào có thể ngủ được Tôi cứ nhắm mắt lại là cảm giác người bắt đầu lại run lạnh Anh thấy tôi nổi ra gà liền tắt luôn máy lạnh đi Nằm trong vòng bàn tay của anh Nhưng tôi lại cảm giác lạnh lẽo và đơn độc Tôi thầm cầu trời mau sáng Đêm đó là đêm tôi thấy rất dài Hơn là đêm tôi bị người yêu cũ bỏ rơi Sáng hôm sau tôi rất mệt mỏi Mắt thâm quầng lại Cô giúp việc đến khá sớm Đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp Tôi cũng xuống bếp phụ cô Cô nói chuyện với tôi khá khách khí và lạ lắm Tôi nghĩ có lẽ cô và tôi chưa có thời gian làm quen Nên cô có thái độ khá lại nhạt với tôi Anh bảo tôi cứ lên trên nhà ngồi nghỉ ngơi Việc nhà đã có cô giúp việc lo Tôi nghe lời của anh lên phòng khách ngồi Nhưng những ám ảnh trong đầu tôi về đêm hôm qua vẫn không thể nào xóa được Bây giờ là lần đầu tiên tôi quan sát nghĩ ngôi nhà Kể thực mà nói Ngôi nhà có vẻ thiếu ánh sáng Tôi ngó nghiêng bước lên trên lầu Anh thấy tôi anh mỉm cười và dặn Em mệt mỏi mấy ngày rồi cứ nghỉ ngơi đi Nếu muốn đi thăm nhà thì em cứ đi Nhưng mà có căn phòng lớn trên lầu một Khi không có việc cần thiết thì em đừng có vào Tôi thắc mắc căn phòng đó có gì đặc biệt mà tại sao em đã không được vào Anh trả lời nói Rồi từ từ anh sẽ kể cho em nghe Bây giờ em ở dưới này chờ cô mang đồ ăn sáng lên Anh đi có chút công việc chưa anh về Em cứ nghỉ ngơi đi nhé Tôi nói sao anh không ăn sáng cùng với em rồi hãy đi Anh đáp lại Anh có chút việc gấp Anh đi nhanh rồi về Anh đi nhanh rồi về sớm với em Em ăn sáng xong rồi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe Đêm của anh thấy em ít ngủ lắm Tôi chào anh rồi quay vào bếp Với cô giúp việc Cô bà tôi cứ lên phòng khách ngồi chơi Việc trong bếp đã có cô lo Tôi bảo để cháu phụ giúp cô Cô làm ở nhà chắc cũng lâu lắm rồi hả cô Cô có biết gì về căn phòng lớn Ở trên lầu 1 không Cô liền đáp Tôi làm cho cậu Thuấn đã hơn 10 năm nay Căn phòng lớn trên lầu 1 Là căn phòng trước đây chú và vợ cũ Tức là sau khi vợ chú ấy qua đời Chú ấy đã cho đóng cửa căn phòng ấy lại Tôi liền thắc mắc Tại sao lại phải đóng cửa căn phòng đó Cô Vân nhìn tôi ái ngại nói Chuyện đó thì từ từ chú Thấn sẽ kể cho nghe Còn bây giờ chú Thấn dặn cô như thế nào Thì cô cứ nghe lời chú ấy Khi không có chú ở nhà Thì tuyệt đối cô đừng tự ý mở căn phòng đó ra nhé Căn phòng đó có gì bí hiểm như vậy chứ Cũng không có gì Nhưng mà tôi khuyên cô không nên quá tò mò Chú ấy thương cô thật lòng lắm Chú sẽ không giấu cô gì đâu Cô cứ tin là như vậy Thời ngày nay mà tìm được người như chú Thấn Để rất là hiếm Cô thực sự là người gặp may mắn đấy Tôi cố ý muốn được thăm cô Vân về chuyện căn nhà và người vợ quá cố của chồng Nhưng mà tôi không thể nào mở miệng ra để hỏi Lúc ăn sáng sau cô vẫn cứ nhìn chầm chầm vào tôi Tôi ngạc nhiên lắm liền hỏi Mặt cháu có dính gì hả cô? Cô ấp úng trả lời À cũng không có gì Mà tại tôi nhìn thấy cô quen quá nên là sự người khi nhìn cô thôi Cô ăn xong dưa để cho tôi dọn À mà cô ăn xong thì lên trên phòng nằm nghỉ đi Ở dưới này mọi việc đã có tôi và hai cậu nhân viên lo Cô không phải suy nghĩ gì cả Tôi liền hỏi Cháu ở dưới này sẽ có ảnh hưởng đến mọi người không ạ Cháu cũng không muốn lên phòng Đêm qua cháu nằm mơ một giấc mơ kinh khủng lắm Cháu thấy trên giường cháu toàn là máu Và cũng không phải là mơ đâu Cháu nhìn rất là rõ Nhưng mà đến khi anh Thuấn bật điện lên thì lại không có gì cả Cháu cứ thắc mắc mãi mà không biết lúc ấy Cháu mơ hay là tỉnh Nhưng mà quả thật là cảm giác rất rõ ràng Cháu còn lấy cả điện thoại xoay được cơ mà Câu Vân cười rồi nói Làm gì có máu ở trên giường Chắc là cho cô ngủ mơ mà thôi Mặc dù căn nhà này cũng có nhiều điều kỳ lạ Nhưng mà không kỳ lạ đến mức như mà cô kể đâu Tôi đáp lại Vâng cháu cũng hy vọng Đó chỉ là một giấc mơ thôi Có lẽ là mấy hôm vừa rồi cháu lo đám cưới Nên là người hơi mệt Nên là mới mơ mộng lung tung Cô cứ làm việc đi mà kể cháu Cháu ra ngoài cửa hàng ngồi chơi với hai cậu nhân viên Tôi ngồi ở ngoài cửa hàng Nhưng tâm trí của tôi vẫn là hình ảnh căn phòng Mà chồng tôi dặn là không được vào Căn nhà này cũng chỉ có vài phòng mà thôi Tại sao căn phòng cũ của anh và vợ quá cố, tôi lại không được phép bước vào. Tôi thực sự rất là tò mò, nhưng tôi cũng không dám tự ước bước vào trong đó. Tôi dự định chưa hôm nay anh về ăn cơm, tôi sẽ từ từ hỏi anh về câu chuyện căn phòng đó. Tôi biết anh sẽ không giấu tôi điều gì cả. Anh nói với tôi buổi trưa sẽ về ăn cơm, tuy nhiên anh lại đi tới chiều mới về. chiều hôm đó tôi ở nhà, và lại nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ tôi thấy một cô gái người toàn là máu, cô ta đứng ngay cạnh giường của tôi. Mới nhìn thấy tôi đã sợ hãi lên Nhưng mà càng muốn vùng dậy tôi lại càng không thể bật dậy nổi Cô ta nhanh nhở nhìn tôi rồi cười phá lên Mày là con hồ ly Mày là con cáo chín đuôi ta đã nói tất cả những gì không thuộc về mày Thì mãi mãi không bao giờ là của mày Mày cứ chờ đấy mà xem Mày sẽ không yên ổn ở trong căn nhà này đâu Cô ta cúi xuống nhìn xét vào mặt tôi Tôi nhắm mắt lại cô tránh ánh mắt của cô ta Cô ta gắn lên rồi nói Mày mặt mà tao bắt ra mà nhìn cho kỹ Tao mới là chủ nhân của căn nhà này Mày chỉ là một con ở Mày chỉ là kẻ thế chỗ mà thôi Nhưng tao đã nói rồi Sẽ không để cho đứa nào bước chân vào làm chủ ngôi nhà này Ngôi nhà này là của tao Chỉ có một mình tao mà thôi Tôi giả sức hét lên Cô là ai Tại sao cô cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi Cô ta cười rồi nói Tao là ai mà mày không biết sao Trong ngôi nhà này tao chính là chủ nhà Mày là con ở Đáng lẽ ra khi bước chân vào ngôi nhà này Mày phải tìm hiểu xem tao là ai chứ Ở trong căn nhà này tất cả mọi chuyện Phải theo ý của tao Tao mà không vui thì chắc chắn mày sẽ không sung sướng gì đâu Hãy nhớ kỹ những lời tao nói ngày hôm nay Đừng để tao tức giận nghe chưa Tao có cách làm cho cuộc sống của mày bị đảo lộn Tao cũng có cách làm cho mày sống giả chết giả Trong chính căn nhà này Tất cả mọi chuyện chúng mày làm để không qua nổi mắt của tao Hãy biết thân phận của mày Mà tao cảnh báo với mày mấy lần rồi còn gì Sao mày vẫn lì lầm còn muốn bước chân về đây Mày yêu Thuấn hay là mày yêu tiền của Thuấn Tôi hét lên rồi nói Chị mau đi đi Tôi không biết chị là ai cả Chị đã có hăm dọa thôi Chị ta cười phát lên một cách man dọa Mày cứ thử mà xem Đêm qua mày có thấy máu không Nó là tao làm đấy Ai sẽ tin lời mày nói Rồi Thuấn sẽ nhanh chóng nghĩ mày bị điên Rồi tống cổ mày sẽ khỏi nhà mà thôi Tại sao chị lại làm thế với tôi Tại sao Mày là cái thá gì Mày chỉ là một con cáo chín đuôi Một con hồ ly không hơn không kém Mày lấy tư cách gì về ở trong nhà của tao Ngôi nhà này là của tao Chỉ của tao mà thôi Hơn nữa mày cũng không biết gì về Thuấn đúng không Anh ta cũng không tốt đẹp như những gì mày thấy đâu Rồi dần dần mày cứ tận hưởng đi Trước khi tống cổ mày ra khỏi căn nhà này Tao cũng sẽ cho mày nếm đủ trái đắng cuộc đời Mày sẽ hiểu cảm giác của tao khi xưa là thế nào Chị im đi Chị đừng tìm cách phá hoại cuộc sống của tôi và anh Thuấn Tôi tin anh ấy là người tốt Anh ta mà tốt á Nếu mà anh ta tốt Thì tại sao lại cưới mày làm vợ Nếu anh ta tốt Tại sao tao lại thành ma trong căn nhà này Nếu anh ta tốt cái bản mặt của anh ta Thì tao đã chẳng phải có cuộc sống tốt đẹp Hạnh phúc bên con gái tao rồi Tôi không biết chuyện gì của chị Tôi không biết nguyên nhân tại sao chị lại như vậy Nhưng mà tôi tin một điều rằng Anh Tuấn là người đàn ông tốt Mày câm miệng lại cho tao Mày lấy tư cách gì mà dám nói chuyện bằng vai phải lứa với tao Khi tao chưa cho phép Ai cho mày mở miệng Hàng đêm tôi sẽ về tìm mày để đừng mơ sẽ được ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà này Biết thân biết phận thì cút xéo khỏi đây càng sớm càng tốt Thấn không phải là của mày Mãi mãi không phải là của mày Nói rồi cô ta trèo lên giường Tôi muốn vùng dậy trời thoát khỏi cô ta Nhưng không thể nào dậy nổi Cô ta lùn cái tay đầy máu giữ chặt lấy cổ của tôi Tôi càng muốn đẩy cô ta ra thì càng siết chặt tay tôi Cái cảm giác ngột ngạt không thể thở nổi Tôi muốn gạo lên không có sức để mà gạo Cô ta cười phá lên mà nói Ta chỉ dọa mày một chút thôi Mày chỉ đến lúc phải chết đâu Nhưng cuộc sống của mày cũng chẳng xứng hơn chết là mấy Khi nào ta thấy không muốn sống nữa Thì cứ bảo ta một câu Ta sẽ giúp mày giải thoát Hay ta tặng cho mày món quà này Mày cứ giữ lấy khi nào cần dùng tới thì dùng Nói rồi cô ta lấy đâu ra một con dao dính đầy máu Vớt lại trên giường và bảo Đây Nó chính là cái con dao dùng để kết liễu cuộc đời tao Tao tặng lại cho mày Sao có lúc mày dùng đến nó không có lúc nữa đâu Nói rất lời chị ta cười ha hả rồi bước chân rời đi Từng bước của chị ta Máu chẳng theo từ trên giường xuống sàn nhà Nước mắt của tôi trào ra Cổ họng thì nghẹn xích lại không thể thốt thành lời Mãi sau tôi mới tròn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng Tôi bàng hoàng tột độ Tôi thấy mình không còn nổi một chút sức lực nào nữa Tôi cứ nằm im như thế cho đến khi chờ chồng về Anh thấy tôi nằm bất động Mở mắt nhìn chân chân nhìn lên trần nhà Rốt khoảng lấy tư dậy Tôi khóc hoài lên như một đứa trẻ lên ba Anh ơi căn nhà này có ma Em sợ thực sự em rất sợ Em bình tĩnh lại đi Trong nhà làm gì có ma Hay là em lại nằm mơ thấy ác mộng gì hả Em mơ thấy những gì kể lại cho anh nghe Tôi khóc nấc lên Em sợ lắm em toàn mơ thích cô ta Không biết cô ta là ai cả Nhưng cô ta nói Cô ta chính là chủ nhân của căn nhà này Cô ta muốn đuổi em ra khỏi ngôi nhà. Em phải làm sao bây giờ em sợ lắm. Cô ta nói máu ở trên giường là sao cô làm. Chỉ có mình em nhìn thấy mà thôi. Cô ta làm vậy để anh tưởng rằng em bị điên rồi đuổi em ra khỏi nhà. Tôi cơ nói liến thắng một hồi như vậy. Anh ôm lấy tôi vỗ về Em bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Tất cả đã qua rồi. Đã có anh ở bên cạnh em không cần phải lo lắng bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng mà em sợ. Đừng sợ gì cả. Tất cả đâu có anh lo Mà đến anh bắt ma Quỷ đến anh bắt quỷ Anh sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn hại đến em nữa đâu Em cứ yên tâm Tôi chỉ có biết khóc mà thôi Lúc này ngoài khóc ra tôi chẳng biết mình nên làm gì Anh cứ ôm tôi như vậy mà vỗ về Mãi sau anh lay cánh tay của tôi rồi bảo Em mệt mỏi cả ngày rồi Bây giờ dậy tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối Anh sẽ đưa em về thăm mẹ và bà ngoại Hãy vui lên được không Tôi gật đầu đồng ý với anh Anh tự tay xả nước tắm và bồn cho tôi Tôi ngâm mình trong bồn nước ấm Mới thấy đầu óc của mình thư thái dễ chịu hơn ăn tối xong Anh đưa tôi về nhà Mẹ tôi và bà tôi vẫn ở bên ngôi nhà đó thêm mấy ngày Về đến nhà tôi mới có cảm giác bình yên Mẹ tôi hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh mà bảo Hai đứa mới cưới Nhưng cũng không còn trẻ chung gì nữa Làm gì có phải giữ sức khỏe chứ Tôi thắc mắc thì mẹ tôi đáp Mẹ nhìn sắc mặt con kém lắm Chắc là mệt mỏi lắm hả Mà cái anh này cũng kỳ quá Làm gì thì cũng nhẹ nhàng một chút Đừng có để dấu vết lên người vợ như thế chứ Tôi giật mình hỏi lại Anh có làm gì con đâu mà mẹ lại nói như vậy Mẹ tôi liền đáp Thì cây dấu tím gì Ở trên cổ của con thế kia Không phải là cậu thấn để lại thì còn ai vào đây Tôi đưa tay sờ lên cổ của mình Sao con lại tím được chứ Nói rồi tôi đi soi gương Tôi không thể tin vào mắt của mình nữa Gương mặt tôi xuất hiện trong gương tái nhợn Cổ tôi có vài vết bầm khá mà Nhưng cũng không khó để người khác nhìn ra Tôi xòa xoa cách cổ của mình rồi thắc mắc Sao cổ con lại tím được nhỉ Con có làm gì đến tối bị bầm tím thế này đâu Trong đầu tôi thoáng hiện ra hình ảnh Giấc mơ cô gái người đẩy máu kia Đã dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của tôi Tôi bất giác dụng vậy Anh kéo tôi quay lại nhìn cổ của tôi đầy thắc mắc Cổ em đúng là có nốt bầm tím đây Sao lại thế nhà Nhà có giàu không anh lấy thoảng Anh lấy thoa giúp em Tôi gặt anh đi rồi bảo Em cũng không biết nhưng mà em không thích đau Nên là không cần thoa dầu đâu anh Chắc là do sợ dây chuyển nó cọ vào Em không quen đeo dây chuyển nên là lúc tối tháo ra rồi Tôi tự nói để chấn an lòng mình Tuy nhiên trong lòng tôi lại hoang mang vô cùng Tôi cứ nghĩ cái giấc mơ ấy chính là sự thật Và trong chính ngôi nhà tôi đang ở Có bóng ma vô hình nào đó Đang tìm cách tra tấn tinh thần của tôi Trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác sợ hãi Tôi sao phải trở về ngôi nhà của mình Ngôi nhà mà tôi mới trở thành chủ Cách đây phải hôm Tôi đang dần hình dung ra cảnh tượng gây sợn Đang trở sẵn tôi ở trong mỗi giấc ngộ Trong cả giấc mơ Anh thấy tôi thân thở nhìn vào trong gương rồi hỏi Em đang suy nghĩ điều gì mà chú tâm quá vậy Tôi mỉm cười nói Không có gì đâu anh Chỉ là em không hiểu tại sao gần đây Em cứ hay nằm mơ thấy ác mộng Giấc mơ nó thật quá làm em sợ hãi Anh liền động viên tôi Chắc là do em lo thì, thì cũng bị đám cưới Nên là nó mệt mỏi Khi cơ thể mệt mỏi thì thường hay mơ mộng linh tinh Em chịu khó nghỉ ngơi vậy Vài ngày nữa là sẽ bình thường thôi mà Mẹ tôi thấy vậy thì cũng nói thêm Con rể nó nói đúng đấy con Nhiều khi mệt mỏi mẹ cũng hay nằm mơ thấy ác mộng Chỉ cần con nghỉ ngơi vài ngày lại sức Là sẽ không mơ thấy gì nữa đâu Bà ngoại tôi không biết Kiếm ở đâu ra mấy cổ tỏi Bà dúi vào tay của tôi rồi nói Chị mến đừng già Tôi thấy người ta bảo ai hay mơ thấy ác mộng hay thấy ma quỷ thì cứ gói mấy cái củ tỏi này xuống đầu giường sẽ không còn thấy mơ nữa chỉ cầm lấy về gói xuống đầu giường mà ngủ. Tôi nhận lấy mấy củ tỏi từ tay bà ngoại mà xúc động dưng dưng nước mắt. chồng tôi thấy vậy thì liền cười em lại xúc động rồi em phải vui mới đúng chứ bà ngoại rất là thương em. sau này bà càng ngày càng khỏe và minh mẫn hơn là điều đáng mừng. Hôm đó tôi nghe lời bà ngoại cầm mấy củ tỏi đặt ở đầu giường có thể mọi người cho rằng tôi mê tín quá. Nhưng mà quả thật với mà tôi đã trải qua Không mệt tím không được Mà kỵ là thay Không biết có phải do để tỏi ở giường hay không Mà đêm hôm đó tôi ngủ rất trọn vẹn tới sáng Không mơ mộng thấy người phụ nữ kia Về tìm tôi nữa Liên tiếp một tuần sau Tôi cũng không hề mơ thấy chị ấy Về tìm trong các giấc mơ Lúc bấy giờ tôi mới dần tin tưởng vào lời người ta nói Tôi nghĩ cũng có thể mọi người nói đúng Do tôi bị căng thẳng và mệt mỏi Để chuẩn bị cho đám cưới Nên mới hay mơ mộng Suốt cuộc cả tuần tôi ăn no ngủ kỹ Cơ thể phục hồi dần, Nên không còn mơ thấy những ác mộng Tôi đề nghị với anh sẽ đi làm việc trở lại Nhưng anh không đồng ý Anh nói làm bảo mẫu lương ba cọc 3 đồng Lại không chỉ là giáo viên hợp đồng Sau này cũng không có chế độ đại ngộ Anh khuyên tôi nghỉ ở nhà quản lý cửa hàng phụ anh Anh nói nếu tôi quản lý cửa hàng Anh sẽ chuyển hướng đầu tư sang mạng khác Anh bán với tôi hồn vốn đầu tư Với bạn mua xe ô tô Chạy hợp đồng du lịch Tôi thì trước đến giờ chỉ ăn phận làm giáo viên Tôi cũng không phải là người phụ nữ nhanh nhẹn để làm thế Tôi cứ chăn trở đánh đỏ mái Thực ra mà nói tôi là người yêu nghề mến trẻ Tôi cũng đã gần 40 Nếu không gặp anh chắc cả đời tôi sẽ ở vậy Hai bà cháu sẽ dựa vào nhau mà sống Có giàu ăn rau có cháu ăn cháu Tôi cũng đã từng mơ có một đứa con Sau này mẹ con quấn túng bên nhau Bởi vậy khi không thể tự mình sinh con Thì tôi lấy những đứa trẻ ở trường Ở lớp làm nguồn vui Anh dường như cũng nhìn ra tâm sự của tôi Anh nói Em cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi phụ anh trong cửa hàng Anh muốn vợ chồng mình có một đứa con Khi có con rồi em sẽ trở nên bận rồi Anh thở dài nói Bé Nhi thiệt thòi hơn các bạn Vì thiếu đi tình yêu của mẹ Anh hy vọng con của chúng ta sau này Sẽ được chăm sóc toàn diện Không bị thiếu hụt tình cảm Tôi bất giác hồng đôi má ngập ngượng nói Nhưng em sợ cả hai chúng ta đã khá nhiều tuổi rồi Sinh con già có an toàn không Anh an ủi tôi Nhiều người còn hơn tuổi cả chúng ta Mà họ vẫn sinh ra những quả ý đẹp như thiên thần Không có gì là không thể Chúng ta cần phải cố gắng Tôi nghe anh động viên như vậy Tự nhiên cảm thấy vui hơn rất nhiều Tôi bỏ qua ý định đi làm trở lại Và ở nhà làm quen dần với việc buôn bán ở cửa hàng Việc nhà tôi không đụng đến Vì có cô vân giúp việc Cô là người cẩn thận, chu đáo Nên cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ Hàng ngày tôi chỉ ngồi ngoài quán Kiểm tra sổ sách Lúc nào rảnh thì vụ giúp cô Vân Vài việc lặt vặt ở trong nhà Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như trong mơ vậy Ai nói rằng muộn chồng là không thể hạnh phúc Cứ như tôi mọi người có khi lại phải ghen tị ấy Thì thoảng tôi cũng ngồi chơi với mấy người hàng xóm Họ toàn cho tôi đúng là gần càng già càng cay Sau khi lấy chồng nửa tháng Một phần vì không phải đi làm vất vả Lại nhàn nhã ăn ngon, mặc đẹp Nên tôi mập mạp hơn xa da rẻ mỡ màng hơn trước Hàng xóm nhà tôi nhiều khi vẫn trêu Chú Thuấn đúng là mát tay Chú nuôi vợ khéo quá Có khi hôm nào tôi cũng bảo ông chồng Nhưng tôi vác sách vợ sang học tập Các chị cứ được Nhìn cô ấy mới lấy chồng được có nửa tháng thôi Mà da rẻ đẹp hẳn ra, da. Người có da có thịt dạng dỡ xinh tươi Chồng tôi thì tự hào lắm Anh cũng đùa lại Các chị cứ bảo anh nhà vác sách sang đây Có bao nhiêu kinh nghiệm tôi sẽ truyền lại cho bằng hết Đảm bảo sẽ không hề giấu nghề Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Căn bản vợ của tôi vốn đẹp từ trước Chẳng có trước đây mọi người không để ý Và tôi là nét đẹp nguyên thủy đấy Giờ ra đường mà kiếm được người như cũ ấy Phải gọi là hàng hiếm Tôi sợ nhất là mấy cô mắt xanh mỏ đỏ Thật thật giả giả bây giờ khó phân biệt lắm Hàng xóm thế vậy liền hùa nhau Chưa vợ chồng tôi Vợ chồng nhà chú đúng là mẹ hát con khen Nhất chú rồi nhé Trước giờ tôi cứ tưởng là chú ở vậy đến già Không ngờ bây giờ lại giấc được cô vợ Vừa trẻ vừa đẹp lại vừa ngoan nết na Chị hàng xóm lại chim vào Chắc chú định nuôi cụ ấy béo lên rồi sinh con chứ gì Tôi cũng còn lạ gì tư tưởng có mấy ông đàn ông nữa Y chang như là chồng tôi Lúc lấy về thì béo Cô béo xong thì bắt đẻ tỉ tỉ ba đứa Đẻ xong thì mình biến thành mái xề Cô chở tay cũng không có kịp Tôi khuyên cô đừng mắc mưu của chú ấy Có đẻ thì cũng phải từ từ Mình phải thương tới thân mình trước Chồng tôi vui vẻ đáp lại Chỉ nói như thế nào ấy chứ Ai mà không muốn có nhiều con cho vui cửa vui nhà Nhưng mà tôi cũng thương vả tôi lắm Có đẻ thì chúng tôi cũng đẻ thêm một đứa Cho bé Nhi có chị có em Dù cha hay gái gì thì cũng thêm một đứa mà thôi Vợ chồng chúng tôi đâu có trẻ chung gì Mà để tì tì bắt đứa liền với nhà anh nhà chị được Anh quay sang nhìn tôi chịu mến Có chị lỡ lời nói Ôi thế ngày xưa bao nhiêu lần cô Yến Tên và cũ của anh Đòi đẻ mà anh không chấp nhận Anh quay sang nghiêm mặt nhìn chị ấy Chị ấy lập tức ngưng mặt Từ tháng nhìn qua ánh mắt của anh có chút suy tư Chầm lắng xuống Nhưng rất nhanh sau đó anh bình thường trở lại Chị hàng xóm thấy vậy vội vã chuyển chủ đề Thôi đừng nhắc đến chuyện con cái nữa Có duyên con sẽ đến Mình có muốn cũng chẳng được Cơ mà nhìn dáng của vợ chú sau này sinh con dễ lắm Các cô vẫn bảo Phụ nữ ngực ra ngực mông ra mông Vừa khéo chầu chồng lại vừa khéo chăm con Cả nhóm lại cười phá lên vui vẻ Tôi thực sự mà nói thấy hạnh phúc vô cùng Tức là niềm hạnh phúc của tôi không được bao lâu Thì cơn ác mộng lại ập đến Tôi nhớ ngày hôm đấy Cháu tôi cùng mấy người bạn đi xuống Vĩnh Long để mua xe Vì không kịp về nhà nên đêm hôm đó anh ở lại Lúc tối tôi gọi điện nghe anh thấy báo tin mà buồn lắm Nhưng vì công việc tôi cũng chẳng biết làm gì hơn Tôi dặn dò anh ăn uống cẩn thận suy nghĩ ngơi sớm cho khỏe Anh không cần phải lo cho tôi Anh ấy nói nếu ở nhà một mình buồn Thì có thể gọi mẹ con Thì có thể gọi điện mẹ con con Nhi Sang ngủ cùng với tôi cho vui Từ ngày anh nói như vậy thì phỉ cười Anh cứ làm như em trẻ con không bằng Bé Nhi đang nuôi con thơ bận biểu lắm Tự nhiên anh bắt con bé sang bên này làm gì Bây giờ bé Nhi cũng có gia đình riêng rồi Hơn nữa em cũng tuổi rồi Chứ có phải là trẻ lên năm đâu Mà anh lo ở nhà một mình Thì anh lo em ở nhà một mình không quen Sợ em buồn Em không sao thì anh yên tâm rồi Chúng tôi nói chuyện chừng nửa tiếng đồng hồ Thì dừng lại Anh nói về nhà nghỉ tắm rửa rồi cùng mọi người đi ăn Ngày mai anh sẽ tranh thủ làm xong việc Để về sớm với tôi Điểm hôm có một mình ở trong nhà rộng lớn Bình thường lúc nào cũng có anh bên cạnh Nhưng tôi cũng khá quen với căn nhà của mình Nên không hiểu sao cảm giác lạnh lẽo Vẫn bao trùm lấy tôi và căn nhà Ở một mình tôi là bắt đầu hình dung ra những chuyện khủng khiếp Bình thường tôi không phải là người sợ bóng tối Hay là sợ ở một mình Trước đây tôi còn đi học Tôi cũng toàn ở một mình Hay khi mẹ tôi đón sợ ở với mẹ Tôi cũng ở một mình trong căn nhà cũ ấy thế mà buổi tối ngày hôm nay Tôi lại cảm thấy ướt lạnh rùng mình Một cảm giác sợ hãi đang dần chiếm lấy tinh thần của tôi Dường như tôi chưa quên được giấc mơ ngày trước Tôi bắt đầu tưởng tượng và tự hù dọa chính mình Tôi lấy điện thoại gọi video cho mẹ chuyện Nhìn thấy bà ngoại mọi lo lắng Sợ hãi trong tôi tàn biến Tuy nhiên tôi không thể nói chuyện thật lâu được với bà và mẹ Vì hai nơi chênh nhau mũi giờ Bên này là 10 giờ tối Thì bên mẹ tôi là 11 giờ Tôi đành miễn cưỡng cho mọi người để tắt máy Vì tôi muốn để cho bà đi nghỉ sớm Mẹ tôi bảo nếu ở nhà một mình buồn Thì mẹ sẽ nói chuyện với tôi đến khi nào tôi ngủ mới thôi Bỗng nhiên tôi nhận thấy con mẹ thật là hạnh phúc Nó không hề tồi tệ như tôi vẫn tưởng tượng trước kia Và sâu trong lòng tôi lại mơ ước được làm mẹ Bé Nhi cũng như chồng tôi đều rất tốt mẹ cũng quan tâm đến tôi Cũng gọi tôi một tiếng mẹ nhưng tôi lại không quen cho lắm Bởi lẽ dù sao như cũng là con riêng của anh Và như kém tôi 13 tuổi. Chúng tôi ra ngoài đường toàn chào là hai chị em. Mặc nhiên như vẫn luôn miệng kêu mẹ xưng con. Nhiều người chứng kiến cảnh đó thì bất ngờ lắm. Và rồi mọi người lại khen tôi trẻ thế mà đã có con gái lớn. Tôi ngoài cười ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Ghi thì vô tư lắm. Con bé lại phụ họa. Mẹ cháu trẻ đẹp đơn giản vì mẹ cháu biết yêu thương và được yêu thương. Bà cháu chăm mẹ tỉ mỉ chu đáo nên là mẹ cháu ngày càng trẻ đẹp. Tắt cô xem Có khi vài năm nữa mẹ cháu ra đường Ngày tắt lại gọi mẹ cháu là chị của cháu ấy Tôi mãi mê với suy nghĩ Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào Tôi đang ngủ say thì cửa phòng bật mà Tôi giật mình tỉnh giấc Thật ngạc nhiên Người đứng ngoài phòng cười Người đứng ngoài cửa phòng lại chính là chồng tôi Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ Sao anh nói ngày mai mới về cơ mà Anh đi như vậy chắc là mệt lắm Để em pha nước tắm cho anh Không dưới tiếng anh trả lời Tôi liền thắc mắc Sao anh không nói gì Và sao anh lại không nhìn em Anh có chuyện gì à Không gian tĩnh lạc như thường suy ánh đèn ngủ là mà Tôi không nhìn rõ gương mặt anh cho lắm Có điều tôi bất xác dùng mình Một cảm giác lạnh lẽo đáng xạ Bao trùm lên căn phòng Tôi nhắc anh Anh bật điện lên cho sáng Chắc anh đi về mệt nên là muốn nghỉ đúng không Mà cũng khuya lắm rồi Hay là không cần tắm Anh thay quần áo đi ngủ cho khỏe Anh vẫn không đáp lại Anh từ từ tiến lại phía giường Tôi liền với tay lấy chiếc remote bật máy lạnh lên Bởi anh ngủ luôn bật máy lạnh Bình thường anh bật máy lạnh khi ngủ Tôi thường xuyên phải đắp chăn Nên hôm nay anh nói không về Tôi chỉ bật quạt pheo phải cho mát Chứ không hề bật máy lạnh Anh từ từ nằm xuống giường Lúc tôi quay lại nhìn anh Thì hốt hoảng hét đi một tiếng Toàn bộ khuôn mặt của anh bị biến dạng hoàn toàn Máu chảy bè bét Tôi không tin vào mắt của mình nhảy khỏi giường xuống đất Anh đưa bàn tay toàn lấy kéo người của tôi Tôi sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng Tiếc rằng cổ chân của tôi như bị anh nắm lại Tôi sợ hãi van xin Làm ơn, làm ơn tha cho tôi Tiếng của anh đáp lại rất nhẹ Anh là chồng em Đừng sợ Anh kéo tôi lại chiếc giường Tôi hoảng hốt lấy gối đập vào đầu anh Càng đập tay của anh lại càng xiết mạnh Lúc đó có mấy cổ tỏi tôi vẫn để ở đầu giường Tôi cầm lấy ném vào người anh Anh nhìn thả tay ra rồi nói Sao em lại tránh anh Anh là chồng của em cơ mà Tôi lắp bắp nói Không đúng chồng tôi đang ở Vĩnh Long Chồng tôi không phải không phải là anh Làm ơn mau ra khỏi đây Làm ơn tránh xa tôi ra Anh kéo lấy tay của tôi gần giọng nói Đừng sợ là anh Anh yêu em Chúng mình cùng nhau sinh con Tôi hoảng loạn dễ đạp lung tung Tôi hét lên Tôi không muốn mau tránh ra Nếu anh dám làm bệnh tôi cắn lưỡi chết cho anh xem Tôi nói rồi cố gắng cẩn thật mạnh vào lưỡi. điện thoại bất chợt đổ chuông, anh từ từ thả lọc tay ra. Máu từ người của anh tuôn ra nhuộm đỏ cả ga giường. Tôi nhắm chặt mắt niệm Nam mô A-di-đà Phật. Tôi cứ đọc đọc liên hồi cho đến khi thấy chiếc dưỡng trống chơn. Tôi cảm giác anh đã bỏ đi mới ngừng đọc, và hé mắt ra nhìn cửa. Một lần nữa tôi đứng tim, khi thấy anh vẫn đứng bên cạnh giường nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại tiếp tục niệm Phật, tiếng nói vang lên làm tôi sửng sốt. Là tiếng của người phụ nữ Rõ ràng là hình dạng của anh Nhưng là tiếng của người phụ nữ vang lên Mày cũng giỏi lắm con hồ ly Mày đừng tưởng làm thế tao sẽ sợ Tôi mà mắt ra khẳng định Là chị ta giả trò Tôi tự chấn tính lại Có người nói với tôi nó bị ma chiêu Thì phải bình tĩnh không được hoảng sợ Mình càng hoảng sợ nó càng hổ mình Nên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Tại sao chị âm hồn bất tán thế Sao chị cứ đeo bám đi tôi Tôi không có thủ án gì với chị Chị ta cười Giọng cười để hoang dại và rùng rợn Mày dám chất phấn tao Đây là nhà của tao Ai cho phép mày ở đây Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi Mày muốn cướp nhà của tao Cướp chồng của tao Ngay cả đất con gái yêu dấu của tao mày cũng cướp nốt Mày bảo tao phải đứng yên nhìn con hồ ly như mày Tắt oai tắt quá hay sao Tôi không cướp cái gì của chị cả Chị đã từ bỏ cuộc sống Từ bỏ anh Thuấn Từ bỏ bé Nhi Đó là lỗi của chị ta siêu chị lại đổ lên đầu của tôi Mày câm miệng lại cho tao Thuấn chỉ có mẹ con ta mà thôi Nếu mày không mê hoặc Thì chồng và con tao sao lại siêu lòng vì mày Loại hồ lý trúc mày phải đẩy xuống 18 tầng địa ngục Chuyện của chị đã là quá khứ rồi Giờ tôi mới là vợ anh ấy chỉ thấy bố con anh thương yêu tôi Nên chị gánh ghét hay sao Tại sao chị lại ích kỷ như vậy Mày mơ sao Thuấn trước khi nào quên tao Mày biết lý do tại sao căn phòng của tụi tao được đóng cửa không Bởi vì trong đó là kỷ niệm của tụi tao Tất cả đồ đạc của tao vẫn được giữ nguyên Theo mày thì tại sao tôi lại làm như vậy Anh ấy chỉ yêu tao Chỉ có một người vợ duy nhất là tao mà thôi Tôi không tin Chỉ đừng tìm cách chia rẽ tình cảm của tôi Chị ta lại cười Vậy mày có thể tự tìm hiểu đi Chỉ sợ khi biết sự thật rồi Mày lại lên cơn đau tim mà chết cũng nên Thì đã sao Anh ấy lưu giữ kỷ niệm của hai người Càng chứng tỏ anh ấy là người có tình nghĩa Như vậy càng chứng tỏ tôi không chọn nhầm chồng Khi tôi nói câu đó Chị ta giận dữ lắm Chị ta lao tới bóp cổ tôi mà hét lên Tao phải giết mày Mày đừng có mơ được sống yên ổn hạnh phúc Trong căn nhà vốn dĩ không phải của mày Có tao ở đây Mày muốn sinh con ư Hãy mơ đi Tôi bị chị ta bóp cổ tới nghẹt thở Nhưng mắt của tôi trào ra Tôi bất lực nhìn gương mặt bê bét máu của chị ta Đang trứng mắt giận dữ chút giận lên tôi Điện thoại lại vang lên lần nữa Chị ta nới lòng tay vào cười lên nhẹ thế Mày dạo này có vẻ nhàn quá nhỉ Từ hôm nay trở đi Đêm nào tôi cũng về tìm mày Mỗi đêm tôi sẽ trò chuyện tỉ tế với mày Và ngày, ngày mai Ta không muốn mày ăn không ngồi rồi nữa Mày mau cho bà Vân nghỉ việc đi Nếu mày không làm được Thì tao sẽ thay mày cho bà ấy nghỉ Chị ta nói rồi từ từ bỏ đi Trước khi đi chị ta còn nói thêm Mà nhìn thấy hình anh Thuấn lúc nãy rồi chứ sẽ là như vậy. Nếu mày dám không nghe lời của tao, Các ta có thể khiến chiếc xe bông gặp sự cố ngày cưới của mày, thì cũng có thể khiến chiếc xe du lịch của Thuấn bị lật bất cứ lúc nào tao muốn. tai nạn giờ nhiều lắm. mày không tin cứ đợi mà xem. lúc này tôi mới thực sự hoảng sợ, chỉ ta cười lên sung sướng lắm. mày biết tại sao Thuấn lại chậm ra đón sâu không? tại sao Thuấn lại mất điện thoại đúng ngày cưới không? tất cả là do tao làm đấy. như thế đủ để mày tin chưa? Cái gì ta không có thì đừng hòng kẻ khác có được Tiếng của chị ta cứ xa dẫn xa dẫn Giờ mất tích trong khoảng không tĩnh lặng Nước mắt của tôi cứ tuôn rơi Không phải tôi đau mà do tôi hoảng loạn Tất cả mọi chuyện có phải hay chăng đều do bàn tay của chị ta sắp đặt Tôi cứ nằm như vậy nhìn chân chân lên trần nhà Tôi nghe có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc Thời gian ngừng trôi Tôi sợ hãi và hoảng loạn tột độ Tôi lại tiếp tục nhắm mắt niệm Phật Chẳng biết là tôi đã niệm Phật bao lâu Cho đến khi chiếc điện thoại của tôi bỗng dưng reo lên Tiếng trung điện thoại reo rắt trong màn đêm tĩnh lặng Làm tôi chẳng tỉnh Tôi ngồi bật dậy Cả căn phòng vẫn y như buổi tối qua Khi tôi đi ngủ Thậm chí là đèn tôi còn chưa kịp tắt Tôi vừa vội trước điện thoại Thì thấy mẹ tôi đang gọi tới Tôi nhìn đồng hồ mới thấy 4 giờ sáng Tôi linh cảm có chuyện chẳng lạnh Bởi không khi nào mẹ tôi gọi sớm như vậy Tôi vội nhấn nút nghe Vừa bắt máy tiếng mẹ tôi hỏi ruộn rập Con gái có chuyện gì xảy ra với con vậy Sao mẹ gọi mãi không thấy con bắt máy Tôi ủ ớ đáp Có chuyện gì đâu mẹ Con đang ngủ Con đang lo bên đấy có việc gấp nên là mẹ gọi cho con giờ này Con không có gọi cho mẹ sao Dạ không có Con chỉ gọi cho mẹ lúc tối Kỳ lạ Đêm qua điện thoại của mẹ nhận được cuộc gọi của con Mẹ nghe tiếng con la hét trong điện thoại Mẹ hỏi nhưng mà con không có nghe Mẹ mới gọi điện lại cho con Mẹ gọi mấy cuộc liền nhưng mà con đều không bắt máy Con không có gọi cho mẹ Đêm qua con mơ thấy ác mộng Một giấc mơ đáng sợ Giờ con vẫn đang rất sợ Mẹ ơi con thực sự rất sợ Con bình tĩnh đi Chỉ là một giấc mơ thôi Khoan đã mẹ Trong giấc mơ của con Có mấy cuộc điện thoại gọi đến Không lẽ chính là mẹ gọi Mơ sao mà thật được Chắc là vắng con dậy ở nhà Con của mẹ lại hoàng sợ nghĩ linh tinh Như là mơ mộng chứ gì Không phải đâu mẹ ơi Trong giấc mơ con thấy lúc thì là anh Thuấn Lúc lại là người phụ nữ ấy Con đã nghiệp phận nhưng mà hình như không hiểu nghiệp Chị ta còn nói là con cướp nhà Cướp chồng của chị ấy Chị ấy còn đe dọa con nhiều lắm Mẹ ơi con lo cho anh Thuấn Con rất sợ còn nghĩ nhiều quá rồi Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi Nếu mà không yên tâm ngày mai con lên chùa cầu an Mẹ tôi chấn ăn một hồi Rồi nhắc tôi tranh thủ ngủ lại cho đỡ mệt Tôi nhìn căn phòng không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ mấy củ tỏi đang vương vãi ở dưới đất. Thực ra mà nói lúc ấy tôi sợ lắm, tôi siết chặt lấy điện thoại rồi nhặt củ tỏi ở trên giường đưa lên miệng nhai. Vì tỏi cay nồng sông lên làm tôi thấy tỉnh táo hơn, tôi thậm chí không dám mở cửa bước ra khỏi phòng. Cứ như thế tôi ngồi lặng im chờ trời sáng. Ngoài đường thi thoảng có tiếng xe chạy qua lại, nghe thấy những âm thanh đời thường, tôi bớt sợ và yên tâm hơn khi bình tĩnh lại, tôi mới biết kiểm tôi mới kiểm tra nhật ký của gọi. quả nhiên đêm qua từ điện thoại của tôi có cuộc gọi đi cho mẹ. mẹ đã bắt máy hơn một phút liền, nhưng sau đó có hai cuộc điện thoại mẹ gọi tới cho tôi. tôi hoang mang không lẽ giấc mơ kia không phải là mơ? người phụ nữ ấy đã hiện hồn về gặp tôi thực sự chứ không phải là mơ như tôi nghĩ. tôi ngẩng lên nhìn chiếc máy lạnh, đúng là chiếc máy lạnh vẫn đang chạy đều đều. là do tôi đã bật trong đêm trăng. Vậy nghĩa là chị ta đang cố chứng minh với tôi rằng Chị ta đang tồn tại Hay là có lý do gì khác nữa Tôi bắt đầu hồ đổ với mớ cơ hỏi hỗn loạn Nếu mà thực sự thì tôi phải biết làm gì Mệt mỏi và lo lắng Nên tôi nằm thiếp ngủ đến lúc nào không biết Mãi tới khi nhà có tiếng chuông bấm liên hồi tôi mới chạy xuống Mấy cậu nhân viên và cô Vân đang đứng trước cửa nhà Tôi ấp ủng xin lỗi vì ngủ quên không biết trời sáng Mấy người họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái Làm tôi bất sắc trột dạng Tôi nhìn lại mình một lượt thích quần áo chỉnh tề Đi xét nguyên đôi Cô vẫn hỏi sao sắc mặt của cô kém thế Cổ của cô bị làm sao thế kia Tôi giờ lên cổ rồi hỏi lại Cổ cháu bị làm sao à Cô ấy lại hỏi Cậu Thuấn hôm qua mấy giờ mới về hả cô Anh Thuấn chưa xong việc nên là chưa về cô à Tôi quay gọi điện nói là hôm nay mới về Mấy cậu nhân viên bắt đầu xì xào sau lưng của tôi Tôi đoán chắc họ đang nói về tôi Tôi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân Mà hoàng hồn khi thấy gương mặt mình trong gương Khuôn mặt của tôi hốc hát Và cổ hẳn lên những vết bầm y chang như là đêm đầu tiên tôi ở trong căn nhà này Tôi chạy lên phòng lý điện thoại gọi cho anh Tôi kể lại cho anh nghe sơ qua về giấc mơ Anh nghe kể im lặng không nói gì Mãi sau anh mới nói Em bình tĩnh chờ anh về Tôi đáp lại Là thật không phải em nằm mơ Bởi vì đêm qua chị ấy bóp cổ của em Bây giờ viết tím vẫn chưa hề biến mất Em sợ lắm Anh mau về nhà sớm Cô vân nghe thấy câu chuyện của tôi kể cũng ngạc nhiên Cô liền hỏi Chuyện cô kể là thật sao Tôi gật đầu đáp Cháu không có bịa chuyện đâu Cô nhìn cổ cháu đi Không lẽ cháu lại dựng chuyện rồi tự bóp cổ mình hay sao Cô ngó ra cửa hàng rồi thì thầm nói Thực ra tôi làm ở đây hơn 10 năm rồi Tôi đã đừng chứng kiến những điều kỳ lạ trong ngôi nhà này Đã mấy lần tôi tính nghĩ nhưng mà cậu Thuấn cứ nài nỉ động viên Với lại tôi thương bố con cậu ấy nên là cố nán lại đến bây giờ Cô, cô có kể cho cháu, Cô có thể kể cho cháu nghe những gì cô thấy được không? Cháu rất muốn nghe Tôi nghĩ là cô gặp hồn ma của cô Yến về đấy Nhưng mà tại sao chị ấy mất hả cô? Chuyện này để cậu thuận tự nói thì hay hơn Bởi tôi không chứng kiến tận mắt nên là không có gì để nói Tôi kể cô nghe những gì mà tôi đã thấy thôi sau khi cô Yến mất thì cậu Thuấn vẫn ở trong căn phòng ấy Ngày ấy tôi ngủ lại ở đây luôn Đêm nào tôi cũng thấy tiếng cậu ấy cãi vã ở trong phòng Có lần tôi nghe thấy cậu ấy quát trong phòng Nghe như là cậu ấy đang nói chuyện với ai đó Tôi còn nghĩ là cậu ấy dẫn ai về nhà Nhưng mà sáng ra khi tôi hỏi cậu ấy Thì cậu ấy lại bảo là không có Tôi lại cứ nghĩ rằng cậu ấy giấu nên là không có hỏi Một lần tôi đi vệ sinh thấy phòng cậu ấy mở Lại có tiếng cãi vã ở bên trong Tôi đánh liều ghé và nhìn, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên giường nói chuyện một mình. Tôi nghĩ cậu ấy mộng du nên là khép cửa lại đi về phòng. Đấy là điều lạ thứ nhất. Điều lạ thứ hai là cái kệ và cái bàn ghế trong phòng. Tôi là người dọn dẹp, nên là ngày nào tôi cũng quét và lau Nên là vị trí từng thứ một tôi đều như rất rõ. Có điều là sau khi cô Yến mất thì cậu Thuấn có thay đổi vị trí kê lại mấy cái kệ với cái bàn ghế. Mà lạ lắm, kết quả đêm mấy cái đồ trong phòng lại quay trở lại vị trí cũ mới lần cậu ấy còn nhắc tôi, xong các cây lại kể với bàn ghế và vị trí cũ thế. tôi có ngạc nhiên lắm về tôi thực sự không có làm điều đó. cậu ấy đổi giết rồi chán về sau không có thèm kể lại nữa. còn một điều này nữa, hôm bé con bé nhi bị sốt, cậu thấn lại đi nhậu với bạn nửa đêm chưa về. người con bé nóng quá, tôi cho uống thuốc mà con bé không hạ. đang ngồi trong con bé thì ở dưới nhà có tiếng động rất lớn. lúc đầu tôi nghĩ là cậu thấn về nhưng mà không có phải. Tôi tưởng nhà có trộm nên là vội chạy xuống kiểm tra Tôi không dám bật đèn Tôi nghe như có tiếng người ở trong bếp nên ngó vào Lâu ấy tôi sợ hãi bởi cái tiếng động trong bếp Vừa bước đến cửa tôi hít hồn Vì có một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tôi Mắt sáng mà xanh lè Tôi hét lên thì nghe tiếng bên ngoài cửa hàng Có tiếng đổ đạc bị xô đổ ẩm xuống Tôi nhìn ra ngoài cửa hàng thấy cái rác đựng ống nước đổ xuống sàn Có tiếng mèo kêu rất là thảm thiết Lúc quay lại nhìn vào bếp thì tôi không còn thấy đôi mắt xanh đâu cả Tôi chạy lên phòng qua điện thoại cho cậu Thấn kể lại sự việc Cậu ấy nói là sẽ kiểm tra Lúc sau cậu ấy gọi Nói là không thấy cái giá được ống nước nào bị đổ cả Cậu ấy xem qua máy quay trên điện thoại Nơi tiếng sau thì cậu ấy cũng về nhà Tôi cũng bất ngờ vì ngoài cửa hàng vẫn còn y nguyên như cũ Tôi bảo là con nghe tiếng mèo kêu nữa Vậy nhưng lúc cậu ấy mở máy quay cửa hàng ra Thì vẫn không có gì cả sau vụ đó thì tôi ớn nên là không có dám ngủ lại buổi tối Mà thuê nhà trọ ở gần đây Nhiều khi tôi nghĩ liệu có phải là ngôi nhà này kỳ lạ Là do hồn ma của cô Yến làm mấy không Thực tế mà nói thì tôi chưa gặp ma bao giờ Tôi nghe cô Vân kể lại mà dùng mình nổi da gà Cảm giác ớn lạnh Tôi liền hỏi Vậy sao anh Thuấn không ở căn phòng đó nữa Sao anh ấy thì lại khóa cửa phòng ấy lại Cái đó thì cô phải hỏi cậu Thuấn Tôi chỉ là người làm Không dám nói gì quá phận đâu Nhưng mà cậu Thuấn thương cô là thật lòng Cô đừng có nghĩ bậy mà tội nghiệp cậu ấy Trước đây mọi người cứ đồn thổi cậu ấy đào hoa lăng nhăng Cơ mà thực sự thì không giống vậy Từ từ rồi cô sẽ hiểu Nghe cô Vân úp mở chuyện về người vợ quá cố Làm tôi cũng tò mò thêm Tôi mong anh từng giờ để muốn nghe chính miệng anh kể lại về chị ấy chiều tới hôm đó anh mới về nhà Nhìn anh mệt mỏi bơ phở chẳng khác tôi làm mấy Bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu tôi đã soạn đã từ trước Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh Tôi không lỡ mở lời bữa cơm tối diễn ra trong thậm lặng Tôi cảm thấy sự thay đổi không hề nhẹ Từ phía anh Cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng Tôi đã lên tiếng hỏi anh trước Anh có chuyện gì muốn kể cho em nghe hay không Thực ra thì cũng có nhiều chuyện Anh không muốn em bận tâm Nên là mới không nói cho em biết Tuy nhiên nó không kỳ bí và đáng sợ Giống như em kể với anh Vậy là anh đang nghi ngờ những gì em nói Anh không có ý đó Chỉ là nghĩ em nói những cái chuyện ma quái và kỳ bí Thực sự anh rất bất ngờ Nhưng mà quả thực em không hề dựng chuyện Những giấc mơ từ ngày chúng ta chưa làm đám cưới Cho đến bây giờ đều là sự thật Ngày tối ngày hôm qua thôi Em nghĩ là đã gặp hồn ma của chị ấy Em thực sự rất là sợ hãi Là em tò mò muốn biết hay là còn một lý do nào khác nữa Tại có những cái chuyện đã là quá khứ Anh không muốn đảo sới lên nữa Khi là nhắc lại những cái chuyện này anh sợ làm con bé Nhi buồn Anh sợ bé Nhi buồn Vậy anh có nghĩ đến em không Thà rằng em biết mình đang sợ cái gì Còn hơn là cứ bị tra tấn tinh thần như thế Nó đáng sợ lắm Anh không trải qua anh không hiểu được cảm giác của em đâu Thực ra trước giờ anh cũng không tin vào ma quỷ Thế kỷ 21 rồi Làm gì có chuyện quỷ hiện về quấy phá người Dương Anh nghe em kể mà cũng hồ đồ lút rồi Vậy em hỏi anh Căn phòng kia có chứa đựng điều gì đặc biệt mà anh không muốn cho em bước vào? Có phải căn phòng ấy lưu giữ kỷ niệm của anh và chị ấy không? Trong phòng chứa tất cả đồ đạc tư trang của chị ấy đúng không? Tại sao chị ấy sẽ đi gần chục năm trời mà anh vẫn còn lưu luyến kỳ vật của người quá cố? Anh nghe tự hỏi thì ngạc nhiên lắm. Em đã vào căn phòng đó à? Em tuyệt nhiên không có. thể có trời đất chứng giám em chưa hề bước chân vào căn phòng đó. Em vẫn mong có ngày anh kể cho em nghe câu chuyện về cuộc đời của mình. Và em cũng mong chính anh là người sẽ dắt tay em bước vào căn phòng đó Chứ không phải vì sự tò mò Mà em tự ý đi vào căn phòng mà anh đã cố ý khóa lại Em chưa bao giờ muốn khơi dậy Hay là động chạm vào nỗi đau trong lòng của anh Tuy nhiên có quá nhiều khúc mắc trong lòng Mà em chưa giải đáp được Sự sợ hãi và lời đe dọa của chị ấy hàng đêm Làm em đang hoang mang tột độ Chính miệng ấy đã nói cho em biết về căn phòng đó Còn tin hay không thì tùy anh Chị ấy còn nói là cố ý làm xe bông gặp sự cố Và giấu điện thoại của anh trong đúng ngày cưới Nếu đó chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên Thì em không nói làm gì Anh có biết trong giấc mơ đêm qua Khi nhìn thấy gương mặt bị biến dạng của anh Em đã sợ hãi đến mức nào không Chị ấy nói là có thể làm xe bông gặp sự cố Thì cũng có thể lật đổ chiếc xe du lịch của anh Em sợ Rất sợ những lời chị ấy nói là sự thật Bởi vậy mà chúng ta phải tự tìm ra khúc mắc để giải quyết Chứ không phải là trách móc hay là nghi kỳ lẫn nhau Anh trầm ngâm không nói gì Tôi lại nói tiếp Em biết anh có những vết thương lòng Không muốn giải bày cùng em Em cũng là người bước ra từ đau khổ Chính anh đã cho em thấy ánh sáng của tình yêu Và hạnh phúc gia đình Hơn ai hết em mong chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc Bởi vậy cả hai hãy mở lòng thực sự Phải cùng nhau chia sẻ Cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn Thế được rồi Vậy em bỏ qua chuyện này đi Hôm nay anh rất mệt anh muốn đi ngủ sớm Có chuyện gì ngày mai chúng ta xóa nói chuyện cho rõ ràng Anh cũng không muốn giấu giếm em điều gì cả Anh hy vọng cả hai chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc thực sự Từ những đau thương của quá khứ Quá khứ đa qua thì không cần tham luyến Có tâm sự gì ngày mai sẽ giải quyết bằng hết Anh hứa sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì Em là vợ của anh Anh không hy vọng sẽ xảy ra điều gì đáng tiếc